Sau vài phút im lặng, lúc ấy Thủy Tuấn Hạo mới quay nhìn Hạ Ngọc Mai đang trầm mặt bên cạnh rồi nói. Đã gần sang canh tư rồi, Mai muội nhất định là đã mệt, nên hồi cung nghỉ đi. Giọng nói của chàng đầy tình cảm triều mến, biểu lộ sự chăm sóc quan tâm. Vậy mà Hạ Ngọc Mai chừng như không lĩnh tình hội. Không biết vì sao Hạ Ngọc Mai, tại sao không vui, giọng lạnh nhạt đát. Quynh khỏi cần để ý đến tôi. Thủy Tướng Hào như bị phỏng lửa, kêu lên một tiếng ngơ ngác khỏi: "Mai muội, muội đang giận ta sao?" Hạ Ngọc Mai giọng giận lãnh đạm: "Đây là chuyện của tôi, huynh không can dự gì, chớ nên xen vào." Thủy Tướng Hạo nhíu mày, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng nói: "Mai muội, muội đang giận tôi đó sao?" Hạ Ngọc Mai nói: "Tôi không dám, Thủy đại hiệp." Lôi đình nhị thế. Thủy tướng hào thoát mình cười khổ sở nói. Mai muội mùi sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Khổ gì? <cười> Ngươi tự nghĩ mà xem. Giọng nàng trở nên gai gắt vừa quán giận. Thủy tướng hào chuyển động ánh mắt suy nghĩ dây lát, Thọt nhiên hiểu ra, cười hòa quảng nói. Mai muội muội đang quán trách ta tại sao dễ dàng bỏ qua cho bọn người của gió đan chứ gì? Hạ Ngọc Mai giọng vẫn lạnh nhạt. Điều này thì tự ngươi hiểu rõ, cần gì phải hỏi? Thủy Tấn Hào hốt nhiên thở dài nói: Mai Muội, Muội là người thông minh, thì nên hiểu rõ tôi làm như vậy tất có dụng ý chứ? Ta không nghĩ ra người có dụng ý gì. Thủy Tấn Hào giữ giọng ôn hòa nói: Với trí tuệ tuyệt phàm của Mai Muội, chỉ cần nghĩ một tí là hiểu rõ hết mà thôi. Hạ Ngọc Mai giọng ngang bướng, Ta không cần nghĩ, ta không muốn nghĩ. Nhưng đến đó, giọng cô ấy bỗng thay đổi có phần dịu lại. Quỳnh tốt nhất là hãy nhanh, nói rõ dụng ý của mình đi. Thủy Tuấn Hạo nhẹ người, mỉm cười một lúc rồi nghiêm túc nói, Mai muội, ta đang nghĩ đến đại cuộc. Hạ Ngọc Mai đôi mắt hiện lên nẻ kinh ngạc nói, tôi không hiểu cái ý đại cục của huynh là gì thủy tuấn hạo hỏi mai muội muội nhận thấy thực lực của võ đang thế nào hả hạ ngọc mai không đáp mà hỏi ngược lại vậy huynh thấy thế nào thủy tuấn hạo đáp không đáng để tầm lắm hạ ngọc mai tiếp đúng vậy không thuộc vào hạng cường địch thủy tuấn hạo gật đầu giả tán đồng mai muội, mỗi thứ đón xem lão tử dương có hiểu rõ điều này không? Đôi mắt đèn lấy của hạ ngọc mai chớp chớp mấy cái rồi nói, tôi nghĩ lão ta phải hiểu rất rõ chứ. Mai muội, muội đã nghĩ đến lão ta thừa biết rõ chuyện ấy, vậy mà vấn quận cường xuất hiện đối địch với ta, vậy là cớ gì hả? Hạ ngọc mai nói rất đơn giản, vì thể diện địa vị thanh danh của phái võ đan trong võ long mà lão ta phải cố làm hảo hán anh hùng. Thủy tướng Hạo lắc đầu đáp Tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy đâu Chẳng lẽ lão ta còn có chỗ dựa nào khác Thủy tướng Hạo gật đầu đáp Không sai Nếu không có chỗ giữa khác Tất nhiên lão ta không phải như Nga My trùng kiện lại Nữ Dương Thành của chúng ta rồi Hà Ngọc Mai suy nghĩ rồi hỏi Điều này đối với Mà Huynh nói là Đại cục đó có liên quan gì Rất có khả năng Nhưng đó cũng chỉ là sự suy si đoán mà thôi Hiện tại ta chưa dám chắc đoán trăm phần trăm Hạ Ngọc Mai chớp mắt suy nghĩ hoặc hỏi tiếp Cái gọi là đại cục đó nhất định phải hệ trọng chứ Thủy Tuấn Hảo gật đầu đáp Đúng vậy, đại cục này quan trọng rộng lớn Lớn đến chừng nào vậy Có thể nói đến toàn thể võ lâm đâu Hạ Ngọc Mai nghe đến đó trong lòng chấn động buộc miệng hỏi Nghiêm trọng đến như vậy sao chứ? Thủy Tuấn Hảo nói. Tính khả năng rất lớn. Hà Ngọc Mai ngạc nhiên hỏi. Chỉ mới là tính khả năng lớn thôi ư? Thủy Tuấn Hảo giải thích. Đây chỉ là sự suy si đoán lúc đầu. Chưa có một chứng cớ xác thượng nào cụ thể cả để làm sáng tỏ vấn đề. Ta không thể không dùng đến hai chữ khả năng đó. Hạ Ngọc Mai lắc đầu nói, tôi thật sự vẫn chưa hiểu được. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày hỏi, không hiểu điều gì, không hiểu sự suy đoán của huynh có căn cứ vào đâu không? Thủy Tuấn Hạo hiểu ra miễn cười đã, đương nhiên là phải có lý do chứ, có thể nói ra lý do được hay không? Thủy Tuấn Hạo gật đầu cười nói, đương nhiên, đương nhiên rồi, Mai muội có biết một tổ chức mới xuất hiện gần đây mà quy danh chấn động thiên hạ không? Hạ Ngọc Mai quay nhìn chàng rồi nói, Kim Sư Môn có phải không? Không sai, Thủy Tấn Hạo vừa gật đầu vừa nói tiếp. Bọn Kim Sư Môn đó đã gây ra quả kiếp cho Võ Lâm gian hồ. Bọn chúng lấy khẩu hiệu là Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Làm tôn chỉ để hành động. Thủ đoạn của chúng vô cùng tàn bạo gian ác. Mục đích cuối cùng là muốn sưng bá Võ Lâm xưng dương thiên hạ. Hạ Ngọc Mai cười khúc khích nói "Quynh đem cái chuyện đó nói ra Trông thật nghiêm trọng khiếp người đó nha Thủy Tướng Hạo nhíu mày nói Lời tôi nói là sự thật mà Hạ Ngọc Mai gật đầu cười nói Tôi biết tôi tin Tôi cũng thừa nhận điều đó là sự thật Thế nhưng sự thật này không đủ Để quy hiếp toàn bộ võ lâm đến như vậy đâu Cũng không trở thành một sự thật chân chính được Thủy Tuấn Hạo lần tiếng nói, Thế nhưng Kim Sư Môn hành động tàn ác hiện tại trước mắt đang nguy hiếp võ lâm đó Hạ Ngọc Mai giọng nói hàm chứa, coi thường nói Không có gì phải quản, chẳng bao lâu nữa chuyện ấy chỉ còn là gió thoảng mây trôi mà thôi Thủy Tướng Hạo thật bất ngờ trước những lời có vẻ xem dễ dàng như thế này Của vị Tân Thành Chủ, chàng nhếu mày hỏi muội muốn nói Kim Sư Môn sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt Ư Hạ Ngọc Mai gật đầu đáp một cách hồn nhiên. Lũ hung đồ tàn bạo vĩnh viễn không bao giờ thành đại nghiệp được. Nhưng điều đó cũng cần phải có một lực lượng tương đương mới trừ khử nổi chúng chứ. Hạ Ngọc Mai lắc đầu. Điều này ngược lại không cần thiết. Tử Tuấn Hạo nói. Sự thật rõ ràng không có một lực lượng nào tương xứng, quyết không thể ngăn cản được chúng đâu. Hạ Ngọc Mai miễn cười nói. Cái lý này không có gì là không đúng Nhưng tôi ngược lại không cho là tuyệt đối đúng Nàng ta hơi dừng lại dây lát giải thích ý của mình Nên biết chính đạo là một lực lượng Chính đạo đủ để tiêu diệt mọi thế lực tàn ác và hắc ám Ồ, ý mũi muốn nói là tà không thể thắng chính Đây là chân lý từ thiên cổ đến nay bất dị bất biến Thưa Tướng Hạo nói người ra buộc miệng Thế nhưng... Hạ Ngọc Mai hốt nhiên cắt ngang lời của chàng. Thôi đủ rồi, chúng ta không bàn đến vấn đề này nữa. Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp. Bây giờ nói đến cái lý, do dẫn đến sự suy đoán của Quỳnh Điệp. Thủy Tuấn Hạo cười tiếp. Từ khi biết được Lão Tử Dương là hung thủ sát hại Tây Lăng Sông Hiệp, đối với Lão ta tôi có một nỗi hoài nghi rất lớn. Hạ Ngọc Mai là một vị cô nương thông minh cát tuyệt. Nghe Thủy Tuấn Hạo nói như vậy Liền nghĩ ra đòi hỏi Quên ngài hoài nghi lão ta liên quan đến Với bọn Kim sư Môn Thủy Tuấn Hạo gật đầu đá Đúng vậy Trước đây chỉ mới là hoài nghi Nhưng bây giờ càng gia tăng niềm tin thêm Hà Ngọc Mai nói Chính vì vậy cho nên lão ta biết rõ Lão vẫn không phải là đối thủ của chúng ta Mà vẫn Ngoan cường ra mặt đối đầu Có đúng không? Không Thủy tướng hạo lắc đầu nói tiếp Từ trong ngữ khí của lão ta lúc nói chuyện với tôi Tôi đã nảy ra một ý nghĩ khác Ý nghĩ gì? Thủy tướng hạo cười cười rồi hỏi lại Mai mỗi có biết tại sao vừa rồi tôi đã phủ nhận Chuyện mà võ đan bốn tỉnh bị đốt cháy hay không? Ngọc Mai lắc đầu đáp Thực tình mà nói đối với điểm này Khiến cho tôi rất bất mãn huynh không nên thừa nhận Thủy tướng Hạo nói, thế nhưng tôi có một dụng ý khác. Hạ Ngọc Mai thoáng nghĩ ra, rồi hỏi, có phải dùng nó để thăm dò thái độ của lão với Kim Sư Môn không? Thủy tướng Hạo gật đầu nói, Mai muội thật là thông minh. Lão ta với Kim Sư Môn nếu không có liên quan với nhau, thì không thể nào nhất quyết cho đó là người của mình làm. Mà đối với Kim Sư Môn không một chút nghi ngờ nào hết. Hạ Ngọc Mai cầm 5 giây lát nói, Như vậy thì vừa rồi tại sao huynh lại bỏ ra để cho lão ra đi dễ dàng như vậy chứ? Mai muội muội nên nhớ một câu của tiền nhân hay nói. Cầm tát, tiên cầm dương, xạ nhân tiên xả mã đó. Một nửa công trình kiến tạo tại nữ dương thành, lý ra phải do phái võ đàn xây dựng lại. Lúc này bắt đầu được khởi công. Đương nhiên, hoàn toàn do Nữ Dương Thành bỏ ra kinh phí để xây dựng. Ngày thứ ba, sau khi bắt đầu khởi công trùng kiện Nữ Dương Thành, Thủy Tuấn Hạo mang theo hộ giá tướng quân và tùy giác Nữ Dễ, rời khỏi Hoàng Cương Thành. Đại Ba Sơn nằm trong vùng dạng nguyên Tứ Xuyên. Đây là một vùng rừng núi chặt trùng kéo dài liên tận. Bên trong có những khu rừng già quan sơ nguyên thủy có cây chằng chật xếp thành tầng tầng lớp lớp nhiều trùng độc mảnh thú rất chừng như chưa có dấu chân người đặt tới trong một sơn cốc lưng chừng dãch núi treo leo hiểm trở khó bị phát hiện lúc ấy có gần trăm nhân vật võ lâm đang tập họp đứng đầu là một lão già râu tóc bạc phơ niên kỷ đã vào tuổi cổ lai hì khuôn mặt hồng hào đôi mắt tinh anh quát thước và một lão nho sinh ở chừng ngoài lúc tuần Dốc người gầy buộc xanh xao tới chừng như bệnh hoạn. Những người còn lại thì trừ 30 gã tráng niên há tử thân giận trang phục màu đen thì còn có 48 vị thiếu niên. Thư sinh toàn thân cho đến khăn vấn trên đầu là trang phục nho sinh màu xanh, lưng đeo trường kiếm. Một điều làm cho người ta ngạc nhiên nữa là 48 vị thiếu niên này Không những tuổi tác đồng lứa đồng trang. Mười tám hai mươi. Mà còn vì bọn họ khôi ngô tuấn tú. Phong độ anh thi nho nhã. Nguyên bọn bốn mươi tám thiếu niên thư sinh này. Tứ thập bác sứ giả của chính nghĩa giáo. Chắc mệnh vì gió lâm chính nghĩa mà thi hành. Có lần trước mặt trưởng môn của thiếu lâm tuyệt nhiên đại sư. Thủy tướng hạo đã từng tiên bố bọn họ sắp xuất hiện trên giang hồ. Đến đây cũng có thể biết, chắc là lão già tuổi cổ lai hy kia tất nhiên phải là một vị đại hiệp, 20 năm trước đây dành chấn võ lòng, thiết kiếm thần long thân vô quý. Lão già tuổi ngoài lục từng gầy ốm bệnh vạn kia lại là bách bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng. Mười mấy năm về trước chỉ luôn đem thân độc hành kiếm cướp giang hồ, gây ra không biết bao nhiêu chấn động trên võ lòng. Hành tung kỳ dị phiêu nhiên Ngao du thiên hạ không nơi nào mà chưa đến Bây giờ vừa đã hết giờ mùi Thiết kiếm thần Long thân vô quý già bách bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng Xuất lĩnh 48 vị chính nghĩa sứ giả Ra bên ngoài môn cốc Dàn thành hai hàng đứng nghiêm túc hiển nhiên bọn họ đang đứng chờ một người nào đó thời gian cứ chậm trôi qua hẳn nghe hơn một tuần trà rồi mà vẫn chưa thấy người họ đang chờ đợi xuất hiện lúc này bỗng nhiên công tôn phiêu đảng cất tiếng hỏi thân huynh bọn chúng võ công kiếm thuật thế nào vậy thân du quý ngớ người ra buộc miệng nói hiện đây Ta cùng ngươi hợp sức dốc lòng truyền thủ gió công cho bọn chúng nhiều như vậy. Há ngươi không tự biết được hay sao mà còn hỏi ta chứ. Đúng vậy, tiểu đệ biết rõ nhưng muốn nghe cách kiến giải đánh giá của thần huỳnh thế nào. Thần vô quý trầm ngâm một chút nói. Quả hầu tuy nhiên có hơi kém nhưng cũng được coi là hạng cao thủ nhất nhị trong võ lâm rồi. Công tôn phiêu đảng gật đầu nói, không sai, bọn chúng đều là hạng cao thủ hạng nhất võ lầm. Thế nhưng, lão dừng lời lại, đưa mắt nhìn thân vô quý nói. Chấp hành nhiệm vụ chính nghĩa sứ giả võ lầm thân quỳnh thấy thế nào hả? thần vô quý đã, một nhiệm vụ trọng đại khó khăn vô cùng. Công tôn phiêu đản hốt nhiên bật cười. Như vậy chính nghĩa sứ giả phải có gió công thân thủ vào hạng thượng thừa trong thiên hạ Chứ chưa phải là hạng nhất lưu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính nghĩa cực kỳ trọng đại này Vậy mà bằng vào một chút gió công kiếm thuật của thân huynh và tiểu đệ truyền thủ cho chúng Quyết rất khó lòng hoàn thành nhiệm vụ ấy Thân huynh nghĩ xem có đúng không? Thân vô quý cười gật đầu đáp Hiền đệ nói đúng đó, nhưng tự bản thân hai chúng ta để đối phó với vài cao thủ gió lầm không có gì khó. Nhưng gặp phải những tài lão ma đầu lão luyện thì cũng khó lòng đương cự huống chi công tôn phiêu đảng cười cười nói. Cho nên tiểu đệ đón một khả năng nữa là lên chủ đến đây sớm hơn dự định. Như vậy rất có khả năng muốn truyền thụ gió công thêm cho bọn chúng đó thần vô quý lên tiếng nói, Truyền thụ cho chúng tuyệt kỹ võ công ư. Đó chỉ là sự suy đoán của tiểu đệ thôi. Đúng hay không, sau khi lệnh chủ đến thì mới biết được. thần vô quý cười nói, Hiền đệ, ngươi từ trước đến nay đón chuyện như thần. Nói đến đó đột nhiên lão ngưng, tai nghe ngóng rồi nhỏ giọng nói, Hiền đệ, người nghe thấy gì không? Công tôn phiêu đảng gật đầu nói. Nghe rồi. Lúc ấy mọi người lập tức im lặng, trở lại không ai nói gì thêm nữa. 48 vị sứ giả tuy công lực có kém hơn, nhưng lúc này cũng đã nghe thấy rõ tiếng gió ngựa, dàn lên càng lúc càng rõ hơn. Ở một khúc công của hẻm núi, đã thấy xuất hiện 8 con Tuấn mã phi rất nhanh, về phía bọn họ phía trước là một thiếu niên thư sinh áo trắng theo sau là bảy lão già tuổi ngoài 60 toàn thân đều dẫn hoàng y bọn họ chính là thủy tuấn hạo và nhị tướng quân cùng ngủ thị dậy chớp mắt đã thấy bọn họ phi thần đến kế bên gần bên thạch cốc chừng một trượng Đột nhiên bọn họ ghi mạnh dây cương dừng lại rồi cùng nhún mình rời khỏi yên ngựa nhảy xuống đất. Thần vô quý và công tôn phiêu đảng liền tiến lên hai bước cung kính thì lễ nói. Thuộc hạ ngừng giá lệnh chủ. Thủy tướng hạo chấp tay trả lễ rồi nói. Hai vị xin miễn lễ. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn một lượt 48 thiếu niên rồi nhìn thần vô quý cùng công tôn phiêu đảng nói. Hai vị thật khổ sở rồi. Thân vô quý và công tôn phiêu đảng cùng nghiêng mình kính cẩn đáp. Không dám, vì gió lâm chính nghĩa, đây chỉ là chuyện phận sự của thuộc hạ thôi. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, 40 vị thành thiếu niên phân thành từng nội rời khỏi mật cốc. Theo sao còn có thiết kiếm thần long thân vô quý và bắt bệnh thư sinh? Xuất lĩnh hơn ba mươi gã tráng niên hán tử. Thế nhưng bọn họ đi về hai hướng khác nhau. Bốn mươi tám thiếu niên nhằm hướng Tây mà đi, Còn bọn thân vô quý thì nhằm hướng Hoàng Cương mà tiến tới. Đây là một tiểu trấn nằm cách Kỳ Liên Sơn mặt. Thanh Hải ngoài ba mươi dặm. Trong tiểu trấn này nhà cửa rất ít. phản quán khách điếm thì lèo tèo lụp sập đáng thương. Trên con đường đất, lớn duy nhất chạy xuyên ngang giữa tiểu trấn vắng lặng, người ngựa thưa thớt. Khoảng có một vài thương điếm nhỏ tụ tập ở một nơi tạm gọi là chợ, cũng không lấy gì làm đông đúc tấp nập cho lắm. Thậm chí ngay cả những ngày lễ hội lớn mang tính truyền thống. Đứng ngay đầu thị trấn phóng tầm mắt, có thể thấy ngay người đứng cuối thị trấn xem ra cái mà gọi là thị trấn này thực ra chỉ như tam gia thùng điểm nằm dọc hai bên trường giang thuộc vùng trung nguyên mà thôi vậy lúc ấy mặt trời vừa gác trên đỉnh núi bóng hoàng hôn đổ dần xuống đột nhiên một trận tiếng gió ngựa dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh mịch yên lành của tiểu trấn này ngay đầu đường dẫn vào tiểu trấn còn tấn mã phóng nước đại phi như bay đến tiểu trấn dẫn đầu là một bạch y thiếu niên theo sau là bảy lão già thân vận hoàng bào bọn người này không ngoài ai khác hơn chính là thủy tốn hạo và bảy lão thần hoàng lam nhị tính vào đến tiểu trấn bọn họ cho ngựa chạy chậm lại mắt đưa nhìn hai bên tìm kiếm cuối cùng bọn họ dừng chân lại trước một tử đếm phía trên có một tấm biển đầy mấy chữ Các tường cư Từ trong tiểu điếm một gã tiểu nhị Tuổi chừng ba mươi Râu tóc sợm soạn Đòn đã chạy ra đón khách Gã không người bồi thêm một nụ cười Thường khi đón khách nói giọng ôn hòa Khách gia mời nhanh vào bên trong ngồi Miệng nói Tài nhanh chóng đón lấy dây cường Trong tài của Thủy Tuấn Hảo Các tường cư tiểu điếm này Không thể coi là nhỏ Tuy không như những nơi khác trang nhã qua lệ Nhưng chu vi lại rộng rãi thoáng mát Mặc dù bàn ghế cũ kỹ Có cái gãy cả chừng Nhưng được kê đến mười mấy bộ Như vậy cũng đủ thấy Nếu khách nhân vào cùng một lúc Mười hoặc cả trăm người Vẫn không sợ không có chỗ ngồi Tuy nhiên lúc này trong quán Lèo tèo khoảng hơn mười người Trông thật là đáng thường Bởi vậy lúc này thấy bọn của Thủy Tướng hạo kéo vào một lần tám người, chủ quán trong lòng đã khắp khởi, quả thật là may mắn đã đến vậy. Thủy Tướng hạo bước chân vào bên trong quán, ánh mắt bất chợt nhìn thấy một cái bàn kê sát quầy hàng, có một lão mặt trắng dài tuổi chừng khoảng ngủ tuần, bất giác chàng ngẩn người ra. Lão nho sinh này trông rất quen thuộc, nhưng chàng đã gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng chàng vẫn không nhớ kỹ ra được là ở đâu. Chàng ngắm nhìn lão già này dây lát, Mới đến bên chiếc bàn vuông ngồi xuống. Tiểu nhị gật đầu lên tiếng đáp, Đúng vậy công tử, có muốn can dặn gì không? Thủy tướng hạo nói, Ta muốn nói chuyện với vị ấy, Tiểu nhị ca có thể giúp ta mời vị ấy qua đây được không? tần tiểu nhị dân dạ một tiếng, gọi gã ta một cách tôn trọng, bất giác khiến gã ta vui lên. Thường thường khách nhân vào quán uống rượu, thường có còi tiểu nhị chạy bàn ra gì đâu. Một chút không vừa ý là đã quát lên um sùm. Thật ít khi có người nào coi trọng bọn họ như vậy. Gã tiểu nhị mặt mày rã rời, sung sướng giỏi gật đầu nói: "Công tử, vị hà lão tiên sinh này của chúng tôi tính tình ôn hòa, nhịp tình đáng kính thủy tướng hạo cười nói đa tạ người tiểu nhị ca tiểu nhị cười ta tép nói công tử xin chớ khách khí như vậy nói rồi quay người đi đến trước mặt lão già truyền đạt ý của thủy tướng hạo kế toán tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía thủy tướng hạo rồi dừng bước đến trước mặt hiện một nụ cười ôn hòa hiền từ Thủy Tướng Hào thấy lão già đi đến trước, liền chắp tay thi lễ nói, Lão tiên sinh, thật làm phiền ngài. Gã kế toán miễn cười, chắp tay thi lễ nói, Không dám công tử chớ nên khách sáo. Rồi lão chìa tay ra nói, mời công tử ngồi. Thủy Tướng Hào lên tiếng nói, Lão tiên sinh mời ngồi. Khách chủ tọa lạc xong, kế toán tiên sinh nhìn Thủy Tướng Hào rồi hỏi, Công tử có gì kiến giáo? Thủy Tần Hạo đáp: Không dám. Chỉ xin hỏi tiên sinh quý điểm có tất cả mấy phòng vậy? Kế toán tiên sinh lên tiếng đáp: Lớn nhỏ tổng cộng 16 gian. Công tử hỏi là có ý gì? Thủy Tần Hạo lên tiếng nói: Tiểu sinh có ý muốn bao tất cả những phòng của quý điểm. Kế toán tiên sinh lên tiếng hỏi: Công tử còn có bạn lữ sắp đến nữa không? Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp, còn bốn mươi tám người nữa. Kể toán tiên sinh trầm năm một lúc rồi nói, công tử và đồng bạn muốn ở bao lâu thời gian. Thủy Tướng Hạo lên tiếng đáp, trước mắt chưa dám quyết định, nhưng tối đa không quá mười ngày. Lão tiên sinh thấy thế nào? Kể toán tiên sinh gật đầu tạm hứng, đưa ánh mắt nhìn quanh bọn Thủy Tướng Hạo một vòng rồi thoát. Công tử là người sức giá từ trong giang hồ. Lời này hỏi chừng như hơi thừa. Chỉ cần nhìn phong cách phục trang quy độ của nhị tướng quân và ngũ thị dệ, Thì cũng đã biết rồi. Thế nhưng chàng những tiếp câu đó cho kế toán tiền sinh, Và trong lão có vẻ bất ngờ. Lão tiền sinh cũng không phải là người có thân thủ gió công bất phàm mưu, Kế toán tiên sinh thần tình chật biến đổi Rồi cười lên ha hả nói Công tử xem nhầm rồi Lão hủ lúc nào thiếu thời cũng từng có học qua vài miếng giỏ gia truyền Nhưng tuyệt đối không đáng được xem là bất phàm như công tử nói đâu Thủy tướng hạo cười cười nói Có lẽ tiểu sinh đã nhầm thế Nhưng bất phàm hay không bất phàm Thì điều ấy tự trong lòng lão tiên sinh hiểu rõ hơn Chàng hơi dừng lại Mắt nhìn lão tiên sinh rồi nói, nếu tiên sinh nhìn không nhầm, mà lão tiên sinh cũng không có lời tự khiêm, thì tưởng rằng lão tiên sinh thân hoài công lực, võ học tinh thâm, đủ để liệt vào hàng nhất lưu cao thủ chứ chẳng nghi ngờ gì. Kế toán tiên sinh trong lòng hơi chấn động, trầm ngắm một lát rồi bỗng nhiên cất tiếng cười sang sảng nói, nhãn lực cao minh như công tử lão hổ có dấu đàn trời cũng không qua mặt nổi thủy tướng hạo cười nói như vậy nhất định lão tiên sinh cũng là người có thân thế bói phận không nhỏ trong võ lâm kể toán tiên sinh đã đó chỉ là chuyện trong quá khứ hiện tại lão hổ chỉ là một người mưu kế sinh nhai mà thôi thủy tướng hạo lên tiếng hỏi có gọi là quá khứ đó là bao lâu rồi vậy Kế toán tiên sinh lên tiếng đáp, đúng vậy, đã từ lâu lắm rồi, lâu là bao nhiêu? Kế toán tiên sinh đáp, tính ra đã hơn 10 năm rồi. Lão dừng lời lại trong chốc lát rồi hỏi, Lão hữu sinh thỉnh giáo công tử lần này đến đây làm gì vậy? thử tướng Hà Hô mày nói, Lão tiên sinh đã không còn là người trong võ lâm, Thì Hà Tất phải hỏi đến chuyện trong võ lâm làm gì? Kế toán tiên sinh lên tiếng nói, công tử như không muốn nói thì lão hủ cũng không hỏi nữa vậy thủy Tấn hào lại hỏi sao lão tiên sinh lại không muốn hỏi nữa chứ kế toán tiên sinh đáp lão hủ không phủ nhận ý này của công tử thủy tân hào giãn đôi mày ra sau đó nói xin lão tiên sinh lượng thứ cho về sự kiện quan trọng tiểu sinh thực không thể bẩm cáo cho Lão biết được, kế toán tiên sinh nghiêm mặt nói. Công tử đã không tiện nói, thì lão đây cũng không thể cưỡng ép. Thế nhưng cũng xin công tử thứ cho tiểu đếm không thể. Thủy tướng hạo lên tiếng các lời lão. Lão tiên sinh như nay đã là một kinh doanh, thì chỉ nên nói đến chuyện kinh doanh. Tiểu sinh thuê bao quý điểm, chỉ cần không thiếu một xu nào là được lão tiên sinh chừng như không cần phải hỏi rõ bọn chúng tôi đến đây để làm gì. chàng dừng lại rồi nói tiếp. hơn nữa lão tiên sinh từng là người trên giang hồ cũng hiểu rõ điều quý kỵ của võ lâm, biết nhiều chuyện không bằng biết ít chuyện, biết ít chuyện cũng không bằng không biết gì hết. quả lời này thật hữu lý. thương nhân chỉ nên nói chuyện kinh doanh, khách ở trọ ăn uống trong không thiếu một đồng xu nào là được rồi. Hà, tất phải hỏi rõ chuyện khách làm gì chứ. Thế nhưng lão tiên sinh đến đó vẫn chưa thôi. Lão cười nói. Công tử nói có lý, chuyện này lão hữu không nên biết làm gì. Chẳng qua lão hữu thân là kế toán ở đây, thì ngược lại không thể không thận trọng một chút, nên mới nghĩ như vậy. Thủy Tướng Hào mở miệng định nói. Thì lão tiên sinh đã xua tay tiếp lời ngay. Công tử nên nghe Lão Hữu nói hết lời. Thủy Tấn Hạo im lặng gật đầu. Kế toán tiền sinh hoa khang một tiếng rồi nói tiếp. Công tử là người trong võ lâm. Lại xuất lĩnh nhiều cao thủ như vậy tới đây. Không nói cũng biết. Nếu không tầm cừu thì cũng mua đồ gì đó. Và tất nhiên không tránh khỏi một trường quyết chiến máu chảy đầu rơi. Công tử như thuê bao tiểu điếm. Rõ ràng là không tránh khỏi tài bài dạ gió cho tiểu điếm. Xin công tử hiểu cho. Lời của lão tiên sinh không những có lý, Mà còn rất hiểu biết. Quả là một người từng lịch việt giang hồ. Thủy tướng Hào ánh mắt ngưng lại, Khoảng không trước mặt, Trầm ngắm một hồi rồi nói tiếp. Như vậy là lão tiên sinh vì sợ tai bay dạ gió, Mà quyết không chấp nhận chúng tôi. Kế toán tiên sinh đáp. Sự thật là như vậy, người làm kinh thương, không ai muốn mang dạ gian hồ vào thân thế. Thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trước hết cần hiểu nguyên nhân thị phi xem có nên hay không. Thủy Tuấn hạo trong lòng hơi ngạc nhiên hỏi. Lão tiên sinh, tiểu sinh xin hỏi, cái nào gọi là nên hay không nên vậy? Kế toán tiên sinh đột nhiên cao giọng nói lớn. Nhược gì chính nghĩa võ lâm, gì thương sinh thiên hà. Thì dù gặp phải tai ương, người mất, của mất thì có đáng tiếc gì? Cái gọi đó là nên vậy. Thủy tướng hạo lại hỏi, vậy ngược lại, cái gì gọi là không nên? Kế tón tiên sinh gật đầu đáp, không sai. Chính vì vậy cho nên lão hữu mới nói rõ nguyên nhân cho công tử nghe đây. Đôi mày của thủy tướng hạo nhướng cao, chàng cất tiếng cười sang sản nói. Lão tiên sinh tuy đã ẩn thoái giang hồ nhiều năm, Mà vẫn luôn nghĩ đến giang hồ thương xưng như vậy. Lòng nghĩa hiệp này khiến cho người ta bội phục. Thế nhưng lòng nghĩa hiệp này đi đôi với sự to gan đại đẫm. Quả vậy. Thử hỏi với cái lý nên hay không nên ấy? Như hôm nay mà nói, người như Thủy Tướng Hạo, chứ nếu trước kia là bọn Kim Sư Môn, thì nhất định không tránh khỏi một đại quả lâm đầu rồi. Cái toán tiền sinh như trong lòng đã đỉnh thần sắc. Một chút Rồi bình tĩnh nói Công tử nói đúng Nhưng lão hổ tự tin đôi mắt của lão Vẫn không qua Và nhìn nhầm người Nếu không thì lão hổ cũng không gì Phải nói ra như vậy Thủy tướng hạo lên tiếng nói Lão tiên sinh cho rằng Tiểu sinh không vì điều này Mà làm điều gì bất lợi cho lão tiên sinh chứ Kế toán tiên sinh mỉm cười gật đầu đáp Công tử khí độ thanh cao Mảnh diện chính khí, quyết không thể là hạng gian tạc ác độ. Thủy Tướng Hào đôi mắt hốt nhiên hiện ra kẻ kỳ dị, sắc mặt lạnh lùng nói. Lão tiên sinh dám khẳng định như vậy sao? Kế toán tiên sinh mặt vẫn không biến sắc, điềm nhiên đáp. Công tử Hà tất phải cố làm ra vẻ hung ác để dọa lão hữu. Nên biết, sát tính tại tâm. Công tử mặt thì tuy lạnh giá, nhưng một thần. Vẫn không có sát cờ. Không hiện há không phải là người hiền lành hay sao? Thủy tướng hào bị lão tiên sinh nói trúng tiềm đèn. Bất giác phá lên cười hà hả nói. cao minh, cao minh, lão tiên sinh tôi thật vô cùng bội phục. Chàng ngừng tiếng cười lại rồi hỏi. Lão tiên sinh đã dám đón định tiểu sinh không phải là phường tà ác. Vậy sao còn phải muốn tiểu sinh nói ra mọi chuyện hả? Không mâu thuẫn hay sao chứ? Kế toán tiên sinh cười đáp. Bởi vì lão hủ trong lòng còn có điều nghi nan Nên muốn biết cho rõ mà. Điều hoài nghi gì? Xin lão tiên sinh cứ nói. Kế toán tiên sinh dè dạt nói. Chuyện quan hệ trọng đại Lão hủ phải thận trọng. Thủy tướng hạo lên tiếng hỏi. Như vậy nếu tiểu sinh không nói rõ ràng Thì lão tiên sinh quyết không nói ư. Kể toán tiên sinh gặp đầu đáp. Lão hụ không phủ nhận. Lão nói đến đây đột nhiên từ bên ngoài. Một lão già có dáng người cao lớn chạy dục nhanh vào. Trên người đầy máu, bọn thủy tướng hậu vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc. Lão già ấy chính là đại tướng quân Lam Thủ tính, bọn hộ giá tướng quân Hoàng Vĩ Hoàng và Hoàng Thủy Nhân. Không đợi cho Thủy Tướng Hạo hạ lệnh, liền đứng dậy song song chạy lại đến đỡ lấy người của Lam Thủ Tướng. Lam Thủ Tướng thần sắc bạc nhợt, mắt nhìn vào Thủy Tướng Hạo, hai tay cố gần khỏi bọn Hoàng Vĩ Quang và Hoàng Thủy Nhân. Bước chạy lên thêm hai bước nữa, rồi quỷ té xuống đất phủ phục trước mặt của Thủy Tướng Hạo, nói giọng rung rung. Chúa Thượng... Lão thần bất tài không làm nổi mệnh vụ của Chúa Thượng. Tội thật đáng chết. Thủy Tướng Hào cố trấn tỉnh đưa hai tay đỡ người của Lam Thủ tướng vậy và nói. Lam Đại thừa Tướng không nên tự trách mình bất tài như vậy. Ta đã nhìn ra ngươi tận lòng dốc sức mà làm việc không thành. Đó là vì thế cục không có tội gì hết. Hãy nhanh liệu thương điều tức. Sau đó rồi hạ nói. Lâm Thủ Tấn thất tài thi lễ giọng cảm kích nói: "Đa tạ lòng nhân đức của chúa thượng, lão thần xin tuân mệnh." Nói rồi ngồi trên hai gối, nhờ sự giúp đỡ của bọn hoàng vĩ quan và quan thị nhân bằng bó mấy vết thương nhỏ lại, thọt đầu im lặng hít thở vận khí. thủy Tấn Hào lại quay sang căn dặn tụng Ngũ thị dậy phái hai người ra phía ngoài cửa canh giới. Hoàng trác tường và cao ý năng liền đứng dậy tự nguyện đi ngay. Thủy Tướng Hào hốt nhiên đưa cặp mắt nhìn kế toán tiên sinh cười nói. Lão tiên sinh có biết vị làm đại tướng quân này không? Kế toán tiên sinh lắc đầu đáp: Không biết nhưng vị này đêm trước có trú tại tiểu điếm. Thủy Tướng Hào lên tiếng hỏi. Chỉ một mình thôi sao Kế toán tiên sinh đáp, không, cả thải 5 người, trong đó có ba vị cô nương. Thủy tướng Hảo trầm ngâm dây lát rồi lại hỏi. Tiểu sinh sinh hỏi, dùng gần đây bên trong kỳ liên sơn, có một số cao thủ võ lâm ẩn cư. Lão tiên sinh có biết hay không vậy? Kế toán tiên sinh đáp, có nghe qua, nhưng chưa hề gặp qua lần nào. Có nghe nói qua bọn họ xuất thân lai lịch thế nào không? Kế toán tiên sinh đáp, không. Thủy tướng hào ngưng ánh mắt lại rồi nói, Lão tiên sinh thật không biết sao? Lão kế toán nghiêm nát mặt đáp, Lão hủ không cần phải nói dối mà. Thủy tướng hào hốt nhiên mỉm cười hỏi, Lão tiên sinh có muốn biết không? Lão kế toán hiện ra nét ngạc nhiên, buộc miệng hỏi lại, Công tử biết ư? thủy tuấn hạo gật đầu Thoạt thay đổi ngữ khí tới nhị hỏi tiểu sinh xin hỏi lão tiên sinh cao tính đại danh là gì vậy lão kế toán nhã nhận nói không dám lão Hữu tiện tính họ hà thảo tự bằng cử thỉnh giáo quý tính của công tử thủy tuấn hạo lên tiếng đáp tiểu sinh họ thủy Thọc tiên chàng hỏi, lão tiên sinh là người tứ xuyên ư? Lão gật đầu đáp. Đúng vậy, nghe khẩu âm của công tử hình như là gốc người tứ xuyên. Thủy tướng hạo gật đầu cười đáp. Tiểu sinh gia thế Thái Bình Trang ở hợp Giang. Kế toán tiên sinh ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Công tử gia thế Thái Bình Trang họ Thủy. Dạ đúng vậy. Lão tiên sinh biết đến tại trang chứ? Kế toán tiên sinh ánh mắt càng ngạc nhiên hơn. Chú ý nhìn vào Thủy tấn Hạo rồi hỏi. Vậy dạng lý phiêu bình Thủy Đại Hiệp là gì của công tử vậy? Thủy tấn Hạo sắc mặt đổ nhiên xa sầm đáp. Chính là tiên phụ. Rồi chàng ngước mắt nhìn lào, Lão Gia hỏi. Lão tiên sinh biết tiên phụ sao? Kế toán tiền sình bỗng chốc kích động mạnh miệng mấp mái giọng nói hơi run run người ngươi là hài tử của thủy hiền đệ sau cánh tay lão già bất giác giơ lên nắm chặt vai của thủy tướng hạo bọn nhị tính gia thần thấy vậy nghĩ sợ có điều gì bất lợi cho thủy tướng hạo nên nhảy đến bên người chạm ngưng thần chuẩn bị phòng thủ Ánh mắt đều đổ dồn vào lão kế toán tiên sinh. Lúc ấy, đôi mắt của lão tiên sinh đã thấy ngấn lệ. Sắc mặt vừa hiện vẻ sầu thương, vừa hiện vẻ vui mừng, giọng run rung nói tiếp. Quả là nhà họ Thủy còn phúc hậu anh linh của Thủy Hiền để dưới chính suối biết được tất sẽ mã nguyện mà. Thủy tướng hậu từ từ bước vào quán, đã nhận thấy khuôn mặt lão già này rất quen thuộc. Thế nhưng vẫn không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Dần dần khi nói chuyện, chàng đã ngờ ngỡ lão tiên sinh này có khả năng là một vị bằng hữu thâm tình với phụ thân chàng. Mà như vậy thì không thể có tính danh lạ lẫm đến chừng như chàng chưa bao giờ nghe qua lần nào. Bây giờ sau một lúc lục đục về ký ức, chàng nhớ lại bình tĩnh hỏi. Nếu vậy lão nhân già người có phải họ hà mà là Ngô Bá Phụ ngoài hiểu giang hồ là thiết toán tú sĩ không? Kế toán tiên sinh gật đầu rồi cất tiếng cười ha hả buông tay ra khỏi vai của Tuấn Hạo nói. đúng vậy không ngờ hiền điệp lại còn nhớ ra Ngô Bá ta. Nguyên lão già này chính là thiết tú sĩ Ngô Thiền Lý năm xưa danh chấn tứ xuyên tương giang, đồng thời cũng là bạn hữu tham giao với phụ thân của thủy tuấn hạo. lúc ấy thủy tuấn hạo vui mừng quỳ xuống thi lễ, thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng quát lớn lên rằng: đứng lại! đó là giọng quát của thị vệ lam tấn tượng. rồi lại nghe tiếp một giọng quát của lão già khác gian lên: làm thị vệ người dám cản từ! lâm tắc tường lên tiếng đáp lệnh chúa thượng không được bất cứ người nào vào bên trong giọng lão già kia lại vang lên. chúa thượng đến rồi sao làm các tường đáp đúng vậy giọng lão già làm đại tướng quân cũng có mặt trong ấy chứ làm các tường đáp vừa đến giọng lão già làm đại tướng quân nghịch phạm cốc quỳ Ta phụng mệnh đuổi theo bắt về cốc. Làm các tường hỏi: "Phụ mệnh ơi!" giọng lão già. "Phụ mệnh tham cơ tiên sinh." Làm Phúc tường lại hỏi: "Làm đại tướng quân phạm vào tội gì vậy?" Giọng lão già nói: "Mang người ngoài vào cốc." Làm các tường hỏi: "Có phải là ba vị cô nương không?" Giọng lão già cười lên khinh khách nói: <cười> "À!" Thì ra Lam thị dệ cũng biết rồi ư. Lam Cát Tường hỏi. Lam Tùng Thủ, ông có biết thân phận của vị cô nương ấy không? Thì ra lão già này chính là thần thủ Lam Thủ Lễ. Lam Thủ Lễ cười nhạt nói. Hoàng đô tổng đốc và Lam Đại Tướng Quân không nói ra sao? Không. Lam Cát Tường lại nói. Vậy thì hiện tại ta nói cho ông biết. Ba vị ấy, một vị là đế hậu, hai vị còn lại là hảo bằng hữu của đế quân. Làm thủ lễ cười phá lên kha khá nói, Làm thị dệ, ngươi tưởng ta tin người sao chứ? Làm trác tường giọng tức giận nói, Đế quân hiện tại đang ngự giá trong khách điếm, Ngươi không tin thì chờ lát nữa diện kiến hỏi đế quân đi. Làm thủ lễ lên tiếng nói, Không cần nói, Lam Cát Tường nói, chẳng lẽ đế quần người cũng không tin? làm Thủ Lễ lại cười to lên nói, ngươi cho rằng bốn tuần thú tà tin lời ngươi sao, mắc lừa âm mưu của các ngươi dễ dàng như vậy à? Lão ngừng lời lại, thoạt thay đổi giọng trầm trầm rồi quát lên. cánh đường ra, để cho bốn tuần thú vào bắt làm Thủ Tính rồi nói chuyện tiếp. Nếu không chớ trách tuần thú ta không khách khí đâu Lam các Tường nghe đến đó Dẫn đến rầu tóc dựng lên Hai đạo nhãn quan chú tâm nhìn vào mặt Của làm Thủ Lễ quát làm Thủ Lễ người dám sao Lam Thủ Lễ vẫn giọng cười khinh mạng nói Các người đã dám âm mù phản nghịch Bốn tuần thú bảo vệ cốc quỳ Cái gì mà ta không dám chứ giấc lời xong chuẩn từ từ giơ lên chuẩn bị ra tải. Động nhiên lúc ấy Hoàng Y Lương dột người ra đứng ngay cửa quát lớn. Đế quân có lệnh để Tùng thú vào trong điểm nói chuyện. Hoàng Y Năng và Lam Trác Tường nghe vậy liền tránh ra hai bên đường nhường cho. Lâm Thủ Lễ thấy vậy vẻ đắc ý cười lên hăng hắc, hai tay buông thõng xuống rồi sẵn sái, ngẩng cao đầu bước vào bên trong mang theo bốn cao thủ thuộc hạ trong tuần thú tư. Lúc này đại tướng quân làm thủ tướng sau một hồi dẫn công điều tức, đồng thời nhờ hoàng dễ quang dùng nói công trợ lực, nên nội thương đã hồi phục rất nhiều, chỉ còn lại mấy vết thương trên tay và ngực máu hải còn rỉ ra chút ít, có đau nhưng không tổn hại gì. Thủy tướng hạo trầm tình uy nghi, nâng khí. Đôi mắt sáng rực lên đầy giả thần lực. Bên cạnh có bọn Lam Hoàng Nghị Tấn Gia Thần đứng hậu, gồm bốn người là Hậu Giá Tướng quần Hoàng Vĩ Hoàng, Thị Dệ Hoàng Lương, Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tấn. Lam Thủ Lễ lúc ấy vừa dẫn bọn bốn người cao thủ vào bên trong khách điểm, nhìn thấy Thủy Tấn Hạo Thần Thái uy Nghi Tướng Tú, bất giác trong lòng có chút sao động. Lão dừng chân lại cách chàng chừng bãi tám sức. thử tấn hào giọng lãnh nhiên, nhưng tràn đầy quy lực hỏi trước. Ngươi là tuần thú tư làm thủ lễ đó sao? Làm thủ lễ trước thần thái, Và giọng nói đầy quai vũ, Bất giác, khiếp lộng. cúi thấp đầu đáp, dần. Ngươi thừa lệnh tham cơ tiên sinh, Trì theo bắt làm đại tướng quân. Làm thủ lễ đáp, đúng vậy. Thủy tướng Hào lại hỏi tiếp. Trong cốc hiện tại mọi mệnh lệnh đều do tham cơ tiên sinh ban ra. Làm thủ lễ giọng nhắc gần đáp. Đúng vậy. Thủy tướng Hào đôi mắt chỉ hơi nhái động rồi hỏi tiếp. Không phải do giám sát sư hoàng dễ hành làm chủ sao? Làm thủ lễ trả lời. Hoàng giám sát đã tạ thế rồi. Lúc nào? Thủy tướng Hào nghe tin giật thoát trong lòng hỏi ngay bảy ngày trước vì sao mà chết vậy già phát bệnh mà chết bệnh gì chứ không biết thủy tuấn hạo giọng đột nhiên gia tăng uy lực trầm xuống hỏi người tin chắc ông ta đích xác là bị bệnh mà chết thôi sao làm thủ lễ giữ bình tĩnh ngẩng đầu lên trả lời tận mắt tôi nhìn thấy thủy tuấn hạo thần sắc lãnh đạm không đổi Dẫn tiếp tục hỏi Ngươi không hoài nghi gì ư Cũng không kiểm tra thi thể sao Làm thủ lễ từ đầu đến giờ Trong lòng Càng lúc càng thấy khiếp Trước gì thiếu niên đầy thần uy cao lãng này Lúc nghe hỏi đến đó Bất giác cả người run lên nói Không Tôi cũng không nghĩ ra Là phải hoài nghi như thế nào nữa Thủy Tuấn Hạo đôi mắt nhíu cao Nữ khí tốt nhiên thay đổi rồi nổi Hoàng tổng đốc và ba vị cô nương hiện tại ở đâu rồi? Làm thủ lệ đáp thật Và hiện đang ở trong cốc Thủy tướng hạo lại hỏi Bị da Đúng vậy Chàng hỏi tiếp Bọn họ không ai bị thương gì chứ? Không Thủy tướng hạo lúc ấy mới thở ra nhẹ nhõm Nỗi lo lắng trong lòng từ đầu đến giờ mới được giải tỏa Bất giác trên khuôn mặt của chàng Phát hiện một nụ cười rồi hỏi Người nhất định phải bắt Làm đại tướng quân đem về cốc sao Làm thủ lễ gần đầu đáp Đúng vậy Tham cơ tiên sinh hiện tại Chấp quyền cốc chủ Cốc chủ đã hạ lệnh thì thuộc hạ như tôi Làm sao dám nghịch phản chứ Thủy tướng hạo Nhất mép cười cười rồi hỏi Ta hỏi người Lệnh của cốc chủ và lệnh của đế quân Người phục tùng theo lệnh nào Làm thủ lễ Mặt đờ ra Sửng cả người, nhất thời chưa đáp được. Sau một lúc sững sợ, làm thủ lễ suy nghĩ nhanh rồi đáp. Phục tùng lệnh của đế quân. Thủy tướng hạo gật đầu nói. Rất tốt, hiện tại ta ra lệnh cho người. Lập tức trở lại cốc, bắt tham cơ tiên sinh về đây nghe lệnh. Làm thủ lễ ấp à ấp uống đáp. Điều này ánh mắt của thủy tướng hạo quát lên. Nhìn lão và nói, người dám trái lĩnh sao? Làm thủ lễ hốt nhiên như sực tỉnh, chưa làm rõ lai lịch của người này. Chỉ nhân lúc vừa thấy bọn hộ giá và thị vệ đều cung kính đứng hầu, cộng thêm thần quy của thủy tướng hạo, nên không có thái độ đối kháng, cứ thực tình trả lời rằng Làm thủ lễ lấy lại thần thế, giọng bình tĩnh hỏi ngược lại. Người lấy tư cách gì mà ra lĩnh cho ta hả? Thủy tướng hạo trầm giọng đáp. Lôi đình nhị thế, đế quần. Ngươi cho rằng ta tin ngay ư. làm thủ lễ nói. Ngươi muốn nhìn thấy ngọc chú có phải không? Thấy hay không thấy cũng như nhau thôi. Thủy tấn hạo nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng ngọc chú này là giả sao? làm thủ lễ không chút do dự đáp. Trên thực tế là giả. Ai nói với ngươi như vậy chứ? Tham cơ tiên sinh. Ngươi tin vào tham cơ tiên sinh sao? Làm thủ lễ, giọng đầy tự tin nói. Tham cơ tiên sinh trí tại phi phạm, Học cùng thiên hạ, nhân cách phẩm chất thành cao, Chưa hề nói dối bao giờ. Thủy tướng hào hoàng ngang đôi mày giọng trầm lãnh nói. Nói như vậy, dù cho ngọc chú là thật, Ngươi cũng nhất quyết không tin. Làm thủ lễ nói. Điều này cần phải có sự giám định của tham cơ tiên sinh mới được Thủy Tuấn Hạo hỏi Đây cũng là lệnh của tham cơ tiên sinh Đúng vậy Thủy Tuấn Hạo lại hỏi Người tin lời của tham cơ tiên sinh đến vậy sao Làm thủ lễ đáp Tham cơ tiên sinh nói ra rất hợp lý Khiến người ta không thể không tin Lý của ông ta là Làm thừa tướng Một tay bài bố âm mưu có đúng như vậy không Sự thật đúng là như vậy mà Thủy Tướng Hào hỏi tiếp Còn có lý do gì nữa không Làm thủ lễ đáp Chừng này cũng đủ quá rồi Bao hàm mọi vấn đề không cần lý do nào khác Thủy Tướng Hào đột nhiên ánh mắt sáng ngợi Nhìn chăm chú vào mặt của làm thủ lễ Khiến cho lão ta bất chợt phải rung lên trong lòng Chàng nói giọng cao gian sàn sảng. Làm thủ lễ Ta hy vọng người nên nói thật lòng thì hơn Làm thủ lễ người phát rung lên Tránh khỏi cặp mắt đầy quy lực của chàng cúi đầu nói Ta nói hoàn toàn thật tâm Thủy tướng hạo giọng đánh lại Chứng tỏ đã giận lên trong lòng Người thật nguyện chấp cánh cho hùm có đúng không Làm thủ lễ trong lòng chấn động nói Lời người của người ta thật không hiểu Người thật tình không hiểu sao Không hiểu là không hiểu, có gì mà phải giả dối chứ? Thủy Tuấn Hào hơi nheo đôi mắt lại, nhìn thẳng vào lão ta rồi nói. Ta hỏi người, tại vì sao người cố giấu ẩn tình hả? Làm thủ lễ đáp, ta không có. Thủy Tuấn Hào vẫn kiên quyết, thế nhưng trên thực tế thì người che giấu tất cả. Làm thủ lễ đáp, người không tin thì ta cũng không biết làm sao hơn. Thủy Tướng Hào nhếch mép cười nhạt nói: "Thôi được rồi, ta hỏi ngươi câu này. Thế người hiện tại ở đâu?" Thì Tướng Hào hỏi một câu khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng lúc ấy tất cả người của làm thủ lễ run lên nói: "Điều này thì Thủy Tướng Hào lay dục thế nào đây? làm thủ lễ đáp: Đều ở trong cốc. Bọn họ mạnh khỏe cả chứ, dạ rất khỏe." Có được tự do không? Làm thủ lễ cúi đầu, Cố nghiến răng gật đầu đáp. Dân, bọn họ đều được tự do. Thủy tướng hào hốt nhiên cất tiếng cười phớt lên rồi nói, Chỉ e những lời này không xuất tự lòng của ngươi mà thôi. Ngươi không tin thì ta còn hỏi làm gì nữa chứ? Thủy tướng hào cười nhạt nói, Theo chỗ ta biết thì, Ái nữ duy nhất của người bị giam tống đến Một nơi không ai biết Ái thê của người tuy vẫn ở tự do trong cốc giới người Thế nhưng thật ra không hề sung sướng Mà đồng thời tính mạng đang nằm trong tay một kẻ khác Có đúng không? Làm thủ thể thần sắc đột biến Hắn gần như ra vẻ hết sức là bi thảm Đầu cuối thấp hơn Thở dài một tiếng Thoạt cất tiếng cười khổ nói Người đã biết rõ điều này Hà tất phải hỏi nhiều Nói tới đó chừng như nghĩ ra điều gì khó hiểu Bèn ngưỡng đầu lên Ánh mắt đầy ngại ngùng và hỏi người, Ngươi làm sao biết được chuyện này vậy? Thủy tướng Hạo cười đáp Chuyện này liên quan đến người khác Ngươi không cần phải hỏi Đến đó ngữ khí của chàng Hút nhiên thay đổi Nhìn chằm vào lão già hỏi Ngươi nguyện ý dĩnh diễn Chịu sự áp bức của người ta sau lâm thủ lễ thở dài đáp. hay biết làm thế nào được chứ, thật ra ta chỉ còn có cách đó thôi. Như vậy nghĩa là người vì tính mệnh của thê tử, mà nguyện ý chấp cắn cho hùng cam tâm làm tội nhân của Lam Hoàng Nhĩ Tính Gia Thần. Làm thủ lễ nghe tới đó người run lên bần bật, mặt trắng bệch gia giọng rung rẩy nói: thú thật ta không có nguyện cam tâm như thế, thế nhưng tình thế thì Thủy Tướng Hào cắt lời: "Tình thế bắt buộc, không còn cách khác có đúng không?" Làm thủ lễ gật đầu lắp bắp. "Hay sự thật là như vậy." Thủy Tướng Hào ánh mắt quát lên đầy quyền lực, nhìn chăm vào Lam thủ lễ lúc ấy đang cúi đầu trông thật thảm hại. Thủy Tướng Hào trầm ngâm một hồi, Thốt nhiên ánh mắt thâu liễm lại rồi từ từ nói Người tuy thật tự lự Nhưng dù sao cũng là kẻ thường tình của con người Chàng dừng lại không nói hết câu Liền đưa tay dĩ một cái nói Người trở về cốc đi Làm thủ lễ lắc đầu nói Không tôi không thể về cốc như thế này được Thị tướng hạo hỏi Tại vì sao vậy Làm thủ lễ ngẩn đầu lên Quay nhìn lam đại tướng quân nói Tôi phải bắt lam thủ tính hồi cốc phục mệnh Lam thủ tính lúc này đã khỏe nhiều Nghe vậy bèn bước lên một bước không người thi lễ Thủy tướng hào lên tiếng nói Chúa thượng lão thần thỉnh lên Thủy tướng hào nói Đại tướng quân thỉnh mệnh là ý muốn cùng lam tuần thú Quyết đấu một trận phải không Làm đại tướng quân gật đầu đáp Chúa thượng mình kiến Xin cho phép lão thần bắt tên phản thần này Thủy tướng hào xua tay cười nói Đại tướng quân xin tạm thời lui ra Ta tự mình có lý Làm thủ tính không dám nói nhiều Liền cung kính thi lễ nói Lão thần xin tuân mệnh Thủy tướng hào đưa mắt nhìn làm thủ lễ Giọng lãnh đạm nói Làm thủ lễ ta xin hỏi người lam đại tướng quân luận về gió công và ngươi thì ai cao hơn làm thủ lễ đáp ngang ngửa nhau mà thôi thủy tướng hào gật đầu cười nói Gió công ngang ngửa nhau thì ngươi quyết không thể nắm chắc và bắt được làm tướng quân có đúng không làm thủ lễ lắc đầu nói chưa hẳn đã là như vậy thủy tướng hào nói như vậy là ngươi nắm chắc sao làm thủ lễ đáp hiện tại thì cũng đã bảy tám phần rồi là bởi vì hiện tại lâm đại tướng quân đang thụ thương có đúng không? làm thủ lễ gặp đầu đúng vậy lão ta nếu không thụ thương thì chúng ta đấu với nhau năm trăm chiêu vẫn chưa phần thắng bại thủy tuấn hạo cười cười nói người nên biết nội thương của đại thừa tướng đã hoàn toàn hồi phục chỉ còn lại vài vết thương nhẹ không đáng kể bên ngoài mà thôi Làm thủ lệ vẫn còn lập luận của mình Ngoại thương thì không có gì quan trọng Thế nhưng chỉ cần qua 100 chiêu sử dụng gân cốt nhiều Tất sẽ bức vết thương Làm ra nhiều máu Lúc ấy thì thêm 100 chiêu nữa Không khó gì để ta thắng lão ta Thủy Tướng hào cười nói Ta thừa nhận lời của người nói có lý Thế nhưng người không nghĩ đến là Ở đây hiện tại còn có hộ giá tướng quân và ngũ thiện vậy Bọn họ chẳng lẽ nhìn thấy người bác làm đại tướng quân mà không ra tay?